bất chợt một tiếng sét xé toạc tầng không đến đinh tai nước ốc thằng báu, cật lực xúc đất miệng cầu nhào ôi trời ôi cái ông khải tự dưng ông lăn quay ra mà chết mà chết gì mà da rẻ nó đen xì xì thế nhỉ lúc cháu vào cháu dòm tử thi mà sợ quá thằng sở cũng chen tao có khác gì mày ông chết gì mà người ngậm cứ co quắp lại